lâm, là... phong, địa, quán, chữ quán có hai giọng đọc và hai nghĩa khác nhau. Một là quan nghĩa là rộng, như quan sát, quan tượng, xem thiên văn, đó là nhìn chung, đứng chân cao nhìn bao quanh. Hai là quán là xem xét tỉ mỉ từng chi tiết. Người ta ví quẻ quan như một hình cái đài cao. Đứng đó có thể nhìn rộng khắp xung quanh Tượng trưng cho một vị vua chúa Đứng ở trên cao nhìn khắp dân chúng bốn phương Tượng hào kiểu ngũ Đó là quan Quan sát Còn quán là trung quanh nhìn lại trên đài cao Chiêm ngưỡng vị chúa tể Như là một bậc thần tượng Bốn phương ngưỡng vọng Là bốn hào âm Là dân chúng bốn phương nhìn lên đài cao Cho nên Hai hào dương đứng trên cao Nói về vấn đề âm dương tiêu trược Thì quẻ quán thuộc về mùa thu Tháng 8 Tiết thu phân Âm trược đến 4 hào Dương tiêu chỉ còn 2 hào dương chót phót Thoán tử Quán Quán nhi bất tiến Hiễu phu ngung nhược Câu này nói về hào kiểu ngũ Bậc trí tôn Ở đây lấy một thí dụ về nghi lễ Để nói lên Phản ngày xưa người ta bày ra nghi lễ Cốt để tỏ lòng thành kính Kỳ dư chỉ Là những hình thức không quan trọng Chữ quán Là cái chậu nước Để cho ta thấy thầy tế Rửa tay trước khi tế lễ Như vậy là để tỏ dạ thành kính Thế là đã đủ rồi Chả cần đến việc dâng lên Những món đồ cúng kiến Bày ra mâm cỗ thịnh soạn Như tiến tiểu Tiến soạn Dừng ra các món ăn Vân vân Chỉ rửa tay cho sạch Để tỏ lòng thành kính là đủ rồi Không cần đến những việc tiến nữa Bậc trị nước Cốt lễ lòng trí thành Đối với dân để cảm hóa Không cần nhiều nghi thức dường giả Khác bề ngoài vô ích Ngày nay Thấy có nhiều chính quyền Thích bày biện lễ bạc cho nhiều Để dối dân Để dân tưởng rằng chính quyền quá lo cho dân Trong khi Họ coi dân như cỏ rác Miễn là trên hết có dạ trí thành Thì dưới sẽ hết lòng tin tưởng Đâu cần đến những nghi tiết dường già bên ngoài Mà lòng không chân thật thương lo cho dân Đại tượng Phong hành địa thượng, quán Tiên vương dĩ tỉnh phương Quan dân thiết giáo Gió thổi trên mặt đất Là tượng của quẻ quán Chỗ nào có gió thổi Cỏ đều dạp xuống dưới làng gió mạnh Mà chỗ nào cũng có gió Cũng có sự có mặt của gió ít hay nhiều Tiên vương Nói theo ý đó mà đi tuần tỉnh bốn phương Tiên vương dĩ tỉnh phương Nghiên cứu phong tục khác nhau của mỗi địa phương Để tùy cảnh mà áp đặt nền văn hóa giáo dục cho thích hợp cho mỗi vùng Chứ không nhắm mắt mà bắt tất cả mọi người trong mỗi địa phương Phải chịu chung một nền văn hóa giáo dục kiểu mẫu nào Trung Quốc bây giờ là một nước quá to rộng Có nhiều địa phương chứa nhiều sắc tộc khác nhau Nên cần phải thành lập một đại quốc Theo kiểu chế độ liên bang ngày nay Cái mà Lão Tử đầu tiên đã để xướng Trong Đạo Đức Kinh chương 80 có đề nghị Tiểu quốc, quả dân, cam kỳ thực, mỹ kỳ phục, an kỳ cư, lạc kỳ tục Nghĩa là nước nhỏ, dân ít Mỗi địa phương đều được món ăn ngon của nơi đó, mặc đồ đẹp của nơi đó, sống yên ổn nơi mình đang ở đó, và vui với phong tục của nơi đó. Trước kia, nước ta cũng có thái độ sinh hoạt như thế, trong chế độ phép vua thua lệ làng. Dịch, nơi trương đại tượng đây cũng đã ghi rõ, quan dân, quan phong, để mà thiết lập một nền chính giáo cho từng địa phương tịnh phương quan dân thuyết giáo tiểu tượng sơ lục đồng quan tiểu nhân vô kiệu quân tử lẫn tượng viết sơ lục đồng quan tiểu nhân đạo giả nên nhớ ở thời quán biểu thị về người phải lấy hảo kiểu ngũ làm chủ quẻ chữ quan ở đây là quan chiêm nhìn các hình tượng tất cả Các hào âm đều phải nhìn về hào kiểu ngũ Nghĩa là phải chiêm ngưỡng hào kiểu ngũ Sơ còn nhỏ quá Lại còn ở quá xa kiểu ngũ Nên không thể thấy rõ Mới gọi là cái nhìn của đứa trẻ Đồng quan Là đứa trẻ tiểu nhân Nên thị kiến của nó chỉ lấy một cách mập mờ Không biết phân biệt quý tiện Thánh phàm, Nên không có lỗi gì Vô cựu Đối với một đứa trẻ Nếu là người lớn mà không chịu hướng về ngũ Mới gọi là xấu hổ Tiểu nhân vô cựu Quân tử lận Lục nhị Khuy quang Lợi nữ trinh Tượng viết Khuy quang nữ trinh diệc khả xú dã Hào lục nhị là âm nhu Quẻ Nói về người ở trong nhà mà ngó lên người ngoài đường Nhị ở nội quái Ngũ ở ngoại quái Nên mới nói khuy quang Cách nhìn này là cái nhìn lén của người con gái. Đó là nét trinh của người con gái ngày xưa. Khuy quan, lợi nữ trinh. Gọi rằng lợi nữ trinh là chế khéo lục nhị quan chiên một cách không đàng hoàng, không hợp với tư cách của một bậc đại trượng phu. Đáng xấu hổ, khả xú dã, Chữ xú cùng nghĩa với chữ tu, xấu hổ. Huống chi nhìn, lại nhìn qua kẹt cửa. Chỉ là cái nhìn phiến diện làm sao thấy được toàn vẹn con người Đó là cái nhìn của mấy tên mù sợ voi Nhìn ra được một người quân tử, một bậc thánh nhân Ít ra phải là người có được ít nhiều con mắt thánh Chứ hàng tiểu nhân, tiểu trí Thì làm gì nhận ra bậc quân tử anh hùng Chỉ có đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu Đọc dịch mà biết dịch hay, say mê đọc dịch là trình độ của mình cũng đã gần đến với nhịp với các quyển sách mà kẻ khác không bao giờ đọc và hiểu đổi một câu. Dịch đã nói, các tùng kỳ loại, mỗi mỗi đều cùng một loại với nhau. Lục Tổ Huệ Năng nghe đọc câu kinh trong Kim Cương, ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm mà đắc ngộ. Khen cho con mắt tinh đời, anh hùng tìm giữa trần ai mới già. Sở dĩ người xưa có câu than, đắc nhất tư kỳ, khả dĩ bất hận. Đủ biết gặp được một bậc tri âm tri kỳ đâu phải dễ. Và cũng đã có biết bao nhiêu bậc vĩ nhân, tới giờ chết vẫn chưa có được một người tri kỳ tri âm, như trường hợp của Hegel. Nhà triết học Hegel lúc hấp hối, lẩm bẩm câu: "Chỉ có nó hiểu tôi mà thôi." Xung quanh đều lặng lặng kính cẩn chờ xem Ông nói ra tên người nào mà được diễm phúc chi kỷ của Hegel Nhưng sau cùng nghe ông thở ra nói Nhưng nó đã hiểu lầm Đã không biết bao nhiêu người đã giảng sai dịch kinh Đạo đức kinh hay Nam Hoa Kinh Lục lục ta Quan ngã sinh tiến thoái Tượng viết vị thất đạo giã Quan ngã sinh lại xem bản thân mình Xem những hành động động tác của mình Để biết được lúc nào phải tiến Lúc nào phải thối Quan ngã sinh tiến thoái Là bởi lục tam là hào âm Lại đóng ở bị dương Lại còn ở vào cái thế bán thượng lạc hạ May ra cũng có thể tiến lên được Theo tứ mà lên Nếu xét mình Thấy không đủ sức mà tiến lên Thì nên thủ phận May ra không bị tụt xuống như hào lục nhị Hào này Tuy chưa phải là bậc hiền hay đại hiền Nhưng nếu biết tự lượng sức mình, biết quyền biến Thì chưa phải đến nỗi thất đạo vậy lục, lục tứ, quan quốc chi quan Lợi dụng tân vu vương Được thấy cái ánh sáng của quốc vương Rất có lợi mà làm khách quý của nhà vua Hào lục tứ, âm nhu đắc tránh Âm cư âm vị Lại cũng là hào kế can với kiểu trùng Được nhìn rõ và thân cận với ngũ Khác nào một bậc hiền thần và gặp được thánh quân Được xem như vị thượng tân Khách quý của triều đình Được hành động như một vị cao quý Chứ không phải bị dùng như một công cụ Kiểu ngũ Quan ngã sinh Quân tử vô kỵ Tự viết Quan ngã sinh Quan dân dã Hào kiểu ngũ là một vị trí tôn Đắc trung đắc trạch Lại được dương cư dương vị Được bốn hào âm ở phía dưới nhìn mình Nhưng ngũ Được người nhìn mình Mà mình cũng phải tự nhìn Tự quan Tức là quan ngã sinh Cũng là chỗ mà lão tử thường đề cao nơi thái độ Của người quân tử Tự chi giả minh Tự thắng giả cường Tự chi là bước đầu Mà cũng là bước cuối cùng của bậc Thánh Nhân Tự chi Là một việc vô cùng khó khăn Cái mà ta thường gọi là ta Thực sự không phải ta Mà là cái siêu ngã của ta Tức là cái ta giả tạo Do xã hội, gia đình Luân lý, phong tục xung quanh Tạo nên Gọi là cái ta xã hội Lời tượng bảo Quan ngã sinh, quan dân dã Chữ dân nghĩa là người dân trong nước Nếu mình cầm quyền trong nước Nếu mình là chủ nhà Là chủ sở Là cha mẹ, là thầy Thì dân là người trong nhà Là các nhân viên trong sở Tức là kẻ dưới tay bạn bè Thuộc cung nô Nhìn kỹ ta Cũng cần nhìn kỹ những người chung quanh ta trực thuộc ta Nếu họ không tốt Hãy xét lại Có phải tại ta Chưa biết cư xử tốt với họ chăng Có bạn mà phản ta Hãy tự hỏi Ta có gì xử không phải với họ chăng Tiên trách kỷ Hậu trách nhân Đó là Quan ngã sinh Quan dân dã Thượng kiểu Quan kỳ sinh Quân tử vô kịp Chí vị bình dã Hào này giống như hào kiểu ngũ Theo lệ Hào này là bậc trí nhân quân tử Một bậc hiền Nhưng không lãnh chức quyền gì trong nước cả Gương Sáng trói lọi Thiên hạ đều trông vào Bởi Không nhận lãnh tước phẩm nào cả nên người dân quý trọng hơn những bậc quyền quý có tước phận, có chức quyền. Lẽ đời là vậy, tuy họ không lãnh chức vụ nào cả, nên không bị bó buộc, phải có bổn phận giáo dân, nhưng vai trò văn hóa và giáo dục của họ không thể vì đó mà chạy mà, lại thường có nhiều hiệu quả hơn là khác, dân chúng lại thích nghe họ hơn là lời nói của chính quyền. Tóm lại, quán dạy ta phải nhìn sự vật trên đời, Cần nhất phải có cái nhìn bao trùm Như cái nhìn của người đứng trên lầu cao Nhìn cảnh vật chung quanh Cái nhìn của nhất nguyên luận Cái nhìn của đạo Cái nhìn khách quan vô dục Tức là cái nhìn của hào thượng kiểu này Chí vị bình giã Bình là im lặng Không thiên vị Trung bình hay bình đẳng Không thiên về bên nào Âm hay dương, tiểu nhân hay quân tử Bình là bình đẳng quan của nhà Phật. Đó là cái nhìn bao quát của Nhất Nguyên. Hết quạch. Phong địa của